Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta được hết đoạn đường đông đúc Tiến xuất ruột gắt Long Tông nháo nào đi Chết thì đền Long thì đang cầm lái Khẽ quay lại phía đàn anh Ê, Bình tĩnh anh ơi Còn sớm mà lo gì Thực ra thì Tiến cũng có lý do Nhiều hôm đến muộn Không có chân chơi Phải ngồi chầu dìa cho đến vài cả ba tiếng đồng hồ Mới được vào để mà thế chỗ Và lại gần một tuần nay Tiến đang son lắm, thế nên để lỡ một ván bài là coi đi mất đi một phần trăm cơ hội làm giàu. Đúng ra mà nói, thì trong sòng có nhiều trò lắm, nào thì liêng nào, nào thì bài cao, sập xám, xóc đĩa, đánh chăn, tổ tôm, tiến lên, vần vặt. Nhưng Tiến thì chỉ biết có vài trò yêu thích, đó chính là trò tiến lên, vì thứ đó dễ đánh, hơn nữa lại nhanh kết thúc ván, được ăn mất thì chịu dạo gần đây, Tiến đang học thêm trò đánh chán vì đôi lúc hết chân đánh tiến lên, gã ngồi ngoài thấy bên chiếu trên đánh chán cũng khá là thú vị. Gọi là sống bài cho sang chảnh thôi, chứ thực chất đó là một căn nhà đã cũ nằm ở trong một con hẻm bên một cánh đồng cũng có nhà dân ở nhưng rất thưa thớt. Chủ của căn nhà này là một người đàn bà tên là Diện, mộ ta hành nghề bán nước ở gốc cây đa ngay ở chỗ đầu ngõ. Vào buổi tối Quán chỉ có leo lét hai ngọn đèn chụp bên cạnh những cái thứ lặt vặt như cái điếu cầy, vài nải chuối và giáp ba hộp kẹo bánh lộn sội, chủ yếu là môi giới cho những người vào sát phạt phía trong nhà mà thôi. Các nhà của mụ được người đàn ông tên là Thắng thuê để đầu tư làm ăn tụ điểm, ăn chơi miền quê hẻo lánh này. Người đàn ông tên Thắng là một tay có máu mặt ở trên thị trấn và ngoài việc đầu tư vào cái sòng bài miệt vừa này, Lão ta còn là chủ quò các nhạc thổ, nhà chứa lớn ở trên thị trấn, một công đồi việc. Những khi các con bạc đến chơi vào những dịp đen, lão ta thường môi giới tới động của lão tìm gái để mà giải đen và đã rất ăn khách. Tiễn cũng từng là một vị khách thân quen của lão, vì trong suốt khoảng thời gian chơi ở đây, Tiễn đã quen với lão ta mà từng nhiều lần lên động của lão ở trên thị trấn. Diêm Long thì chưa lần nào bước đến cái động đó. Mặc dù đã quen với tiếng từ lâu, cũng là người đàn anh chọc trời khuấy nước trên các chiến trường cờ bạc, bia, đá gà, nhưng Tiến thì lại chưa từng dụ đàn em của mình lên đó lần nào. Đêm này hôm đó, hay cả ngồi đến gần sáng thì cục tiền ăn được mấy hôm nay mang đi đã hết nhẵn. Tiến đứng dậy, mồi điếu thuốc rồi nhìn xung quanh thấy mấy các chiếu thì cũng đã nghỉ hết rồi. Nhìn qua tấm phiên sơ sài che chốt cửa sổ, đã thấy tờ mờ sáng. Tiến gọi Long đang vừa nằm trên chiếc chiếu gần đó, đã thiếp đi được một lúc, vì Long chơi bên chiếu sóc đĩa và đã hết tiền chiếc. Tiếng máy đều đều trên chiếc điện thoại đặt trước ngực còn đang phát ra cái cảnh cuồng nhiệt của một bộ phim 3X mà chắc chắn gã vừa đang xem giờ thì ngủ. Nhìn thấy thước phim trong chiếc điện thoại, cộng với ngày hôm nay đang đen nên Tiến quyết định chiều hôm nay sẽ dụ Long lên thị trấn một chuyến. Hai anh em rời khỏi căn nhà thì trời lúc này cũng đã vừa tảng sáng. Chạy xe được một đoạn thì tiến dừng lại trước quán ăn sáng rồi cả hai cùng bước vào. Ăn uống xong xuôi, Tiến đưa ra đề nghị như là dự định thì lập tức được lòng Tán thành và đồng ý ngay. Gã nói: "Ê, anh gái đúng chỗ ngứa quá đấy. Lâu lắm rồi em cũng chưa xả cái món đó. Thú thực với anh, mấy lần anh lên thị trấn em đều biết cả. Ấy mà ngại quá không có dám nói." <cười> tiến cười nhếch mép Gớm, nói đến gái cái là tỉnh như xáo Thôi, giờ về cái đã Rồi chiều nay xuất phát nhá Nhưng lúc anh em định ra về Thì Long hỏi Anh có chắc là Mối đó là anh quen hay không Mình cứ chủ quan đặt trước như vậy Ngộ nhỡ đến nơi, bước vào phòng thấy nó sắp đến Cho mấy cái con xấu như ở dưới móc lên Thì có mà chết dở Tiến câu mày rồi gách Chết dở cái gì mà chết dở Tao với lão thắng ấy là chỗ quen biết Mẹ kiếp, làm ăn với vẩn thế nào được với tao chứ Long thấy thái độ gay gắt của đàn anh nên cũng không có nói gì thêm nữa. Thế rồi Long ra xe ôm về phòng trọ, vì Tiến nói cần đi một chút việc nữa và anh em hẹn nhau chiều nay sẽ gặp nhau tại địa điểm này để cùng xuất phát. Long đi được một lúc thì Tiến đi một vòng quanh quận, vớ vẩn rồi cũng về nhà. Gã cải khuý áo lại cẩn thận, giả vờ đội nón trước bảo hiểm lên trên, hòng qua mặt của Thúy, vì hôm nay là chủ nhật cô đang ở nhà. Điến về phía đầu ngõ thì thấy Thúy đang đứng ở chỗ cửa phòng, chống một tay ở hông, một tay thì chống vào cái cây cột của cái mái tôn phía trước. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net